Chương 9 Mộng xưa Đúng lúc trận phục kích trên đồng tuyết Ở ô lý nhã tô đài xảy ra Trên tuyệt địch quân luân xa xăm Đồng chậm chậm mở mắt Đã đến lúc động thủ rồi Diệu Hoa đã đợi sẵn trong bóng tối Nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tích tụ linh quang Ở nơi tối tăm nhất kia Chỉ cúi đầu Nhìn mũi chân đồng nói Sáng sớm ngày mai Giáo vương sẽ tới lạc viên Trên địch núi Chỉ có minh lực đi theo Diệu không và diệu thủy đều không có ở đó Còn diệu phong Thì cũng chưa trở về Chắc là bát Tuấn đã cầm chân được hắn Đôi mắt đồng Chiếu ra những tia sáng lấp lánh đưa tay nắm chặt lấy lịch huyết kiếm ở bên cạnh, trầm giọng nói tiếp: chỉ cần hắn chưa trở về thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. cứ làm theo kế hoạch, đợi đến khi Sáu Phương đi qua sông băng thì sẽ hành động. Được, Diệu Hoa gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi sang ngoài. Một mình ngồi trong bóng tối, đôi mắt đồng lại chậm chậm khép lại. bát Tuấn quả nhiên đã ngăn cản được Diệu Phong. Vậy thì nữ đại phu kia giờ ra sao? Ngồi trong góc tối tăm nhất, trước mắt lại hiện lên những hình ảnh cái đầu xinh đẹp của nàng bị trường đao chém bay xuống đất. Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nắm chặt đốc kiếm trong vô thức, ngón tay khẽ run run và vẫn như cảm nhận được điều gì đó sợ hãi lắm sợ hãi xì cơ mệnh lệnh đó rõ ràng là do chính miệng hắn phát ra cơ mà hắn tuyệt đối không thể để siệu phong dẫn thần y về đại quang minh cung cứu mạng lão ác quỷ đó được bất cứ kẻ nào muốn bảo vệ lão ác quỷ ấy đều phải bị trừ diệt gặp thần siết thần gặp phật giết phật quyết chẳng thể mềm lòng Nhưng tại sao, tại sao trong lòng hắn lại luôn vang lên một giọng nói, nhắc nhở hắn rằng đó là một quyết định sai lầm đáng sợ. Mình giới, ta nhất định không thể để đệ ở trong mong tôi đó nữa. Đôi mắt sáng trong ấy lại hiện lên trong đầu hắn, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự quan thiết và dịu dàng khiến hắn phát cáu. Độc cố gắng hết sức không chế cảm xúc, không để bản thân rơi vào trong sự hỗn loạn vô cơ ấy nữa. Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhẹ vuốt lên lịch huyết kiếm, gác trên đùi, cảm nhận lưỡi kiếm băng lạnh. Lưỡi kiếm đã được thoa bột long huyết châu lở mở, ánh lên ánh đỏ hồng. Cả những rãnh nhỏ để máu chảy cũng bị bột phấn bít chặt. Dùng thanh kiếm này có thể chạm sát tất cả thần ma... Hắn cúi đầu, ngồi trong bóng tối Nghe những tiếng kêu thạc thiết Phát ra trong súc sinh giới phía đối diện Khóe miệng lặng lẽ nhách lên Tạo thành một đường cung Giáo phương, ngày mai sẽ là ngày chết của lão Đồng mở bừng hai mắt Sắc tím sáng sực lên Trong bóng tối, trông tựa một ngôi sao yêu sĩ Đúng lúc trận phục kích trên đồng tuyết Ô Lý Nhã Tô Đài xảy ra Một cánh chim trắng Xuyên qua cánh sừng mênh mông tuyết phủ Bay tới dược sư cốc Quác Rõ ràng là quen thuộc địa hình nơi đây Con linh điểu bay thẳng tới hạ chi viên Xuyên qua rèm châu Đậu xuống giá Ngoác miệng kêu lớn một tiếng Vỗ cánh phạch phạch Hy vọng lập tức làm nữ chủ nhân chú ý Nhưng Nó kêu một lúc lâu Cũng chỉ có một nha đầu ngủ trưa Còn chưa đã sức Ngáp ngắn ngáp dài Đi xa Thứ gì mà kêu ẩm ý lên thế à? Sương hồng Nhận ra con bạch điêu Buột miệng kêu lên kinh ngạc Tuyết diêu nhạch lên vai sương hồng Có cọ móng vuốt vào người Không ngừng nhấc chân lên Ra hiệu cho ả xem tấm khăn buộc ở chân Ồ Đây là của chủ nhân ngươi Gửi cho cốc chủ hả sương hồng rồi rụi mắt Cuối cùng thì cũng nhìn rõ À lầm bậc nói Tiếc là người rời cốc rồi Chắc còn lâu lắm mới trở về được Các Tuyết siêu dược như cũng hiểu À đang nói gì Lấy mỏ gỡ tấm khăn vuông dưới chân mở ra Lục nghị Tân phôi tử Hồng nê tiểu hỏa lô Vạn lai thiên dục tuyết Năng ẩm nhất bôi vô Tử xạ ta sẽ trở lại phương bắc, hầm sân rượu ấm, dưới gốc mai chờ ta, nhất định sẽ thắng cô. bạch chỉ vẻn vẻn mấy hàng chữ, xương hồng xem mà bật cười thành tiếng. ô, hoặc thật công tử định quay lại đây thật à? à, cao hứng, gấp tấm khăn lại. chẳng trách trước khi cốc chủ đi còn dặn dò bọn ta chôn vài vò tiểu hồng trần dưới gốc mai, bọn ta còn tưởng Y chỉ bệnh xong Sẽ quên luôn nơi này đi ấy chứ Quác Nghe thấy ba chữ tiếu hồng trần Tuyết siêu giật mình một cái Đôi mắt đen như hạt đậu xoay chuyển Lộ ra vẻ thèm khát Có điều cấp chủ mới vừa đến Côn Luân xem bệnh cho sáu phương Chỉ sợ phải mất một thời gian nữa Mới về được Sương hồng phút vuốt đôi cánh tuyết siêu Thở dài một tiếng Được xa như vậy Hy vọng tên diệu phong kia Có thể bảo hộ được cốc chủ Trong mắt tuyết siêu Cũng hiện lên vẻ lo lắng Đột nhiên nhảy lên bàn sùng mò cắp bút lông lên Quay đầu nhìn Sương Hồng Muốn hồi âm à Sương Hồng ngật người Trên đồng hoang Máu nở bung như hoa Cầm cử được một canh sở Thiên la trận cuối cùng cũng bị phá Đúng vào khoảnh khắc trận bị phá Bốn thi thể đổ về Bốn hướng khác nhau Không đợi kẻ còn lại kịp phản ứng Chớp mắt một cái Diệu phong đã lướt tới Thanh kiếm trong tay điểm vào Yết hầu y Nói đồng phái các ngươi tới đây rốt cuộc là có ý gì Ánh mắt diệu phong Ngưng kết một màn sát khi đáng sợ Lưỡi kiếm chậm chậm rạch xuống dọc động mạch chủ. Nếu vẫn không nói, ta sẽ lột da ngươi. Sa thủ trong tu la trường kiên cường thế nào? Y là người hiểu rõ nhất, vì vậy càng không thể hạ thủ lưu tình. A, ánh mắt thần phù không hề có vẻ sợ hãi, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Phong, ta không hiểu tại sao người như ngươi lại can tâm tình nguyện làm chó cho giáo vương như vậy. Vậy tại sao ngươi làm chó cho đồng? Diệu phong căn bản không chút động lòng. cả ta lẫn ngươi đều không cần hiểu. Nói, đồng có kế hoạch gì? Lưỡi kiếm đã cắt đứt hai sợi cân lớn bên dưới xương quai xanh. Nếu người không muốn bị lột da, thần phù đột nhiên cười phá lên, vừa cười. Khương mặt y nhanh chóng biến thành Màu xám trắng Vâng, xem ra ngươi đã rời xa Tu La Trưởng quá lâu rồi Một dòng máu xanh lục Dịt ra nơi khóe miệng Tên sát thủ cuối cùng Từ từ ngã xuống Cười gạt nói Ngươi quên phong hầu rồi sao Thần phủ ngã xuống tuyết Nhanh chóng tắt thở Khóe miệng vẫn còn động lại Nụ cười châm biếm Diệu Phong ngật người Cái chết quá nhanh đó Rõ ràng đã nằm ngoài tầm không chế của y Đúng vậy Phong hầu Y đã quên mất rằng Mỗi sát thủ của Tu La Trường Đều giấu trong răng một viên phong hầu Y chán nạt buông kiếm Hoang mang nhìn những thi thể Nằm la liệt trên nền tuyết trắng Những kẻ này Thực ra đều là độc loại với y Diệu Phong ôm ngực thở sốc thở ra một ngụm máu Bát Tuấn đâu phải là hạng tầm thường Vừa rồi Y đã dùng đến cấm thuật Thiên ma liệt thế Mới đánh bại được một chúng Vậy nên lúc này Tác dụng phụ mạnh mẽ của việc sử dụng cấm thuật Cũng khiến Y thọ thương rất nặng Diệu phong Trong kiếm xuống đất Gắn hết sức lực đi về phía tây Nữ đại phu ấy sở này chắc là đã tới Ô Lý Nha Tô Đài rồi chăng Nhưng chưa đi được ba trượng Ánh mắt y đột nhiên tụ lại Xấu chân Bên cạnh hàng xấu chân tiết từ xạ để lại Không ngờ vẫn còn một vết chân mờ mờ nữa Y quay ngoắt đầu lại Đảo mắt một vòng Quanh vùng đất tuyết Vừa diễn ra trận kịch chiến Đồng với kiếm xà xà Trên mặt đất Gạt bay những đụn tuyết Giải sát chung quanh Trên tuyết có 5 thi thể Cộng với đồng tước vừa sổn bị một kiếm cắt đứt cổ họng và truy điện chôn thay rơi tuyết từ đầu, tổng cộng là bảy tên. Sắc mặt y bỗng trở nên trắng nhợt, thiếu mất một thi thể. Phi Thiên lúc tập kích, Phi Thiên mới chỉ bị y đẩy lui chứ chưa chết. Đã không còn nghe thấy âm thanh chém xuyết phía sau nữa. Tiết tử cuồng loạn chạy trong gió tuyết Không biết phương hướng ra sao Chân nàng lút sâu trong tuyết Tới tận đầu gối Một dặm, hai dặm Gió tuyết mấy lần Đành nàng ngã nhào Chân khí diệu phong chuyển cho Cũng từ từ tiêu hao Nàng cảm thấy lồng ngực bắt đầu đông kết lại Không thể hít thở Loạn troạn, cục sâu xuống tuyết Phía trước thấp thoáng màu xanh Xa xa văng vặng tiếng lục lạc Đó, đó là ô lý nhã tô đài trăng Có phải là ốc đạc Trong hoang mạc được gọi là vùng đất Nhiều xương liễu sao Nàng dùng hết sức lực cuối cùng Hai tay trống xuống đất Nghiến răng chậm chậm tiến về hướng đó Từng chút một Phải tới đó thật nhanh Bằng không Gió tuyết sẽ làm nàng đông cứng Ồ, còn cử động được sao Bên tai nàng Chợt vang lên một tiếng cười lạnh lùng Một bàn chân tạt nhẫn Sẫm lên tay nàng <cười> Nhìn sắc mặt Cũng sắp không cầm cự được nữa rồi Có đúng không Một người đeo mặt nạ Mặc bộ đồ bó sắt người màu trắng Bật cười lạnh léo Qua tiếng cười Có thể nhận ra Đó là một nữ tử Coi như ta tử bi Không để người chịu khổ thêm nữa Phi rõ ràng cũng đã bị thương, cánh tay cầm kiếm, hơi xuân lên nhẹ nhẹ. Cắt độc ngây xuống, trở về phục mệnh với đồng. Đồng sao? Phải khác đó, tiết tử dạ ngập vụt đầu lên như bị điện sật, dõi mắt nhìn về phía côn luân, nơi xuân cực phía tây. Minh sới, thì xa đúng là đệ, phái người để xiết ta sao? Khoai miệng nàng, nở nụ cười chua chát. Nhìn thanh kiếm sáng loáng kia chém xuống Tay đưa xuống hông Nhưng đã không còn kịp nữa Đinh Trong gió đột nhiên vang lên tiếng kim loại chạm nhau Lưỡi kiếm của phi thiên Chém xuống được một nửa Thì đột nhiên chuyển hướng Đánh bay một thanh kiếm thép xanh Bay về phía mình Thanh kiếm mang theo luồng nội lực mạnh mẽ Phi thiên miễn cưỡng tiếp lấy Liên tiếp lùi lại ba bước mới chủ vững được thân hình, huyết khí sôi trào lên trong lồng ngực. Không đợi à thương vững, người kia đã lao vút tới, song trường khép hở, rồi vạch thành một đường vòng cung, vây vào trong. Sục Xuân Phong, à cũng ý thức được lợi hại, lập tức vận toàn thân công lực phản kích, song kiếm giao nhau trước mặt, ngăn cản luộc khí ấm áp đang ập tới. Hoa Tuyết bắn lên tung tóe. Sau một chưởng đó, cả hai bên đều lui lại một bước, thở hổn hển. Xem ra Diệu Phong, kẻ được xưng tụng là một trong tuyệt đỉnh song bích của Tu La Trường kia, vừa rồi cũng đã bị thương không nhẹ. Hắc hắc, xem ra thương tích của ngươi còn nặng hơn ta đó. Phi Thiên đột nhiên bật cười lạnh lẽo, nhìn người đang đứng chắn trước mặt Tiết Tử Sạ. Rồi châm chọc <cười> Người muốn cứu nữ nhân này vậy cơ à Vậy thì mau mau ra tay Xúc à hô hấp đi giờ mà không thở được À chết là cái chắc đó Diệu phong biến sắc Nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn phía sau Chỉ thấp giọng gọi Tiết cốc chủ Không có hồi âm Y nhìn chọc chọc vào phi thiên Cẩn thận lùi lại phía sau Trực ba thước Liếc mắt nhìn nên đất tuyết Đột nhiên toàn thân chấn động Tiết tử giả đang nằm sạc người xuống đất Không thể cử động Diệu phong cả kinh Đỉnh cuối người đỡ đang dậy theo bản năng Nhưng cuối cùng Cũng tự kiểm chế được Lúc này mà cuối người xuống Sau lưng lập tức cũng sẽ bỏ trống toàn bộ Chỉ sợ Trong nháy mắt Đã bị đối phương hạ sát rồi Sao hả Không dám phân tâm à Phí thiên chống kiếm cười gằn, <cười> Cũng phải Sát thủ từ tu la trường Có kẻ năng ngu đến nỗi tự đưa mình cho đối thủ tấn công đâu cơ chứ À lại cười khen khách Châm chọc tiếp Cũng được Đồng đã phân phó rồi Nếu không lấy được mạng ngươi Lấy mạng nữ nhân kia cũng vậy thôi Diệu phong sứ, Ta ở đây chờ với ngươi vậy Ngươi cứ mở mắt to ra mà nhìn à chết đi cương mặt luôn mỉm cười của Diệu Phong cuối cùng cũng không xấu nổi vẻ nặng nề ngón tay chậm chậm bóp chặt lại Thiết Công chủ Y gọi thêm lần nữa nhưng người nằm trên tuyết kia vẫn bất động dường như không còn cả hơi thở nên mặt Y từ từ đông cứng lại trong thoáng chốc ánh mắt đã thay đổi vô số lần thân hình từ từ xu lên nếu còn không xuất thủ Thì đích thực là y chỉ còn cách mở to mắt mà nhìn nàng chết đi Nhưng cho dù lúc này phân tâm cứu tiết tử dạ Thì cũng khó tránh khỏi lập tức mất mạng suy kiếm của đối phương Như vậy thì một người cũng không sống được Ý niệm xoay chuyển cả trăm ngàn lần trong nháy mắt Nhưng tùy chung y vẫn không thể quyết định Hắc, Khi thiên lại cất tiếng cười lạnh léo không thể ép Diệu Phong đến cảnh tiến thoái lương nan thế này. Ba Tuấn chúng ta cũng không đến. Lời còn chưa dứt, Diệu Phong đã cúi đầu xuống trong nháy mắt, hai tay đang tụt thế cũng buông lơi, lướt tới nữ tử đang thoi thóp kia. Cùng lúc ấy, Y cũng quay ngoắt người lại, đưa lưng về phía Phi Thiên để bảo vệ người đang nằm trong lòng mình. Một tay đặt lên trên huyệt linh đài của nàng. Soạt, phi thiên từ nãy giờ vẫn đưa đầy khích bác, thấy địch nhân để hở sau lưng, trường kiếm lập tức lóe lên như điện, đâm thẳng vào sữa lưng diệu phong. Khoảnh khắc để lộ không môn bị địch nhân thừa cơ lợi dụng, diệu phong không cần quay đầu cũng cảm giác được kiếm khí xuyên phá cơ thể. Một tay y đỡ lấy tiết tử sạ nhanh chóng chuyển nội lực vào, tay kia thì đánh thẳng vào ngực phi thiên. Y tự biết, chỉ dùng một tay, thì quyết chẳng thể tiếp nổi một kích toàn lực ấy. Vì vậy, lúc này, đã hoàn toàn bỏ phong ngự, không cầu được sống, chỉ mong có thể cùng chết với địch nhân. Cũng chỉ có như vậy, mới hỏng giữ lại cho tiết tử xạ một cơ hội sống sót. Lưỡi kiếm xuyên qua lưng diệu phong, cùng lúc ấy, bạt tay y cũng sắp trạng tinh ngực phi thiên song phương đều không do sự trong mắt của hai sát thủ xuất thân từ tu la trường này chặt ngập sự quyết đoán tàn khốc khi quyết định xả thân cách cách bỗng nhiên trong gió thoáng lóe lên một tia sáng kỳ dị diệu phong chỉ thấy nữ tử mình đang đỡ trên tay đột nhiên giật mạnh như thể có một luồng sức mạnh phát ra nơi eo hông lạc y chân động đến đứng không vững, ôm linh nàng ngã lăn xuống tuyết. Cũng trong khoảnh khắc ấy, phi thiên gạt lên thảm thiết, tựa hồ bị một sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh thẳng vào mặt, thân hình bắn ngược về sau như con diều đứt dây, lục rơi xuống đất, thì hơi thở cũng đã tắt. Chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, kể cả người cao minh như diệu phong cũng không rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y nằm cục trên tuyết, trọt mắt ngạc nhiên, nhìn nữ tử đang ôm trong lòng, từ từ mở mắt. công chủ không sao? Nụ cười thường trực trên môi y biến mất, thay vào bằng vẻ kinh ngạc hiếm hoi. Nguy hiểm quá! Tuyết tử giả, sắc mặt nhợt nhạt, thở hát ra một hơi. Ngài không cần mạng nữa thật đấy à? Hơi thở nàng yếu ớt Nhưng thật chí tỉnh tám vô cùng Buông cánh tay Đặt trên nút bấm xuống Mở mắt nhìn y Một nụ cười ma mãnh. Y bị nụ cười đó Làm ngẩn ra Vừa rồi Vừa rồi nạc ta thở thoi thóp Như chỉ còn chút hơi tàn Lẽ nào chỉ là xả bộ Không ngờ Nàng lại cứu y một mạng. Này, ngài không sao chứ? Nàng mệt nhọc, hỏi lại, ngón tay vòng qua vai diệu phong, chạm vào vết thương nơi lưng. Sâu lắm, phải mau băng bó vào. Vừa rồi ngài không hề phòng ngự, lẽ nào định xả mạng để bảo vệ ta sao? Bảo vũ lê hoa châm. Ánh mắt y dựng lại ở chiếc hộp không đeo nơi hông nàng ột miệng kêu lên khé khé. Đây rõ ràng là ám khí tuyệt mật của thuộc trung đường môn, nhưng từ khi đường quyết chết, thứ này đã tuyệt tích sang hồ. Tại sao lại xuất hiện ở đây được? Phải là người ta cẩm cố cho ta thay tiền chữa bệnh, ta không sao. Thiệt tử dạ mệt mỏi lầm bầm, sắc mặt càng nhợt đi, hơi thở cũng gấp gáp con điều phiền ngài đứng dậy được không? Xin xin lỗi, biết mình để lên làm nàng không thể hô hấp, gương mặt diệu phong lộ vẻ ngần ngại, bèn buông tay chống xuống, đỉnh đứng lên, nhưng vừa mới động đậy, miệng y đã phun ra một vòi máu, hai mắt tối sầm, thế tử giả đưa tay đỡ lấy y, kêu lên kinh hãi, diệu phong. lục y tịch lại thì trời đã tối hẳn. bên tai có tiếng gió xít phù phù, tuyết rơi từng vạt, từng vạt xuống mặt. nhưng trong người thì lại rất ấm áp. vết thương đã được băng bó cẩn thận, cảm giác đau đớn đã bớt đi rõ rệt. được cứu rồi sao? ngoài giáo phương xa, bao nhiêu năm nay chưa từng có người nào giải cứu y. lần này không triệu phong y được người khác giải cứu sao? Y hoang mang cúi đầu, nhìn thấy trên người mình đang đắp một tấm áo choàng xà và cả nữ tử áo tím sắp đông cứng lại bên cạnh. Thiếu công chủ Diệu Phong kêu lên kinh hãi, vội vàng ôm nặc lên khỏi mặt tuyết. Nặc đã lạnh đến hôn mê bất tỉnh, làn môi tím ngắt, tay chân cứng đờ. Y vội vàng cởi áo choàng Bọc lấy người nàng Hai tay ấn lên huyệt linh đài Hóa giải hàn khí trong cơ thể Nhưng sau trận huyết chiến đó Y đã bị thương cực nặng Nội lực lưu chuyển không thông suốt như thường ngày Một hồi lâu sau Cũng không thấy nàng tỉnh lại Diệu phong trong lòng bối rối Nụ cười trên mặt Cũng bất xác biến mất Cứ ôm chặt lấy tiết tử xạ vào lòng nhiệt độ cơ thể của nàng xuống rất thấp Sắc mặt dần dần tím tái đi Tựa như con thú Đang hấp hối cuộn tròn Người hỏng kháng cự Cái lạnh thấu xương thấu cốt Từ cả trong lẫn ngoài Lạt môi không còn sắc máu Mím chặt lại hoa tuyết rơi đầy nơi chân mày khóe mắt Hơi thở mảnh như đường tơ Thiết công chú Y kinh hoàng Nắm chặt bờ vai nàng Lắc mạnh tỉnh lại đi Thế tử giả vẫn lặng im không đáp. Khoảnh khắc ấy, trong tim diệu phong, chợt dâng lên một nỗi sợ xưa nay chưa từng có. Đó là cảm giác chưa từng xuất hiện kể từ khi y bước vào Đại Quang Minh Cung mười mấy năm nay. Y nhớ lại, mình đã mời nàng xuất cốc bằng cách nào. Nàng lo lắng cho tính mạng của y, không muốn nhìn y chết, nên mới chấp nhận mạo hiểm cùng y Rời khỏi sược sư cốc Dù y chỉ là người lạ mặt Ngoại trừ giáo phương Xưa nay chưa từng có người nào Để y tới y sống hay chết Nhưng trên đường về Côn Luân lần này Biến động tiên tiếp xảy ra Khiến kẻ làm người bảo vệ như y Ngược lại Phải để cho một nữ tử Không biết võ công cứu mạng Y như muốn phát điên Vận dụng dục xuân phong lên tới cực điểm. Nội lực liên tục không ngơi nghỉ Chuyển vào cơ thể băng lạnh kia Tuyết hoài Cuối cùng Nước tử trong lòng diệu phong Cũng thở ra nhẹ nhẹ Co xuống người lại thốt Lạnh quá Diệu phong đột nhiên ngây người ra Tuyết hoài Cái tên này là thiếu niên bên dưới mặt băng kia sao Là thiếu niên Xuất thân từ cùng một thôn trang với đồng Thực ra, từ khi nàng hỏi về đồng lần đầu tiên, trong lòng y đã ngầm cảnh giác. Sự huấn luyện trong nhiều năm đã khiến y che giấu sự thật mà nét mặt không hề thay đổi. Cái đó, sau khi cùng nàng tới thôn trang ấy, y lại càng chắc chắn hơn về thân phận trong quá khứ của nữ tử này. Đúng vậy, nhiều năm trước, y đã nhìn thấy nàng. Máu và lửa đêm hôm đó lại hiện lên trước mắt rút bay mù mịt, đầy trời đêm, Diệu Phong lặng lẽ nhắm nghiền mắt lại. Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm kể từ khi y chấp hành nhiệm vụ đầu tiên sau khi bước vào Tula trường. cảm giác bất nhân và tội ác khi giết người lần đầu tiên sớm đã tan biến như không tồn tại, thậm chí y còn có thể mỉm cười mà bóp nát tâm trạng đối phương nữa bao nhiêu máu tươi và thi thể chồng chất lên nhau đã xìm tát nửa trước cuộc đời y. Đối với chuyện chém chém, giết giết y sớm đã hoàn toàn không còn cảm giác nhưng chính sự xuất hiện của nàng đã khiến y nhớ lại nỗi đau như bị thiêu đốt cùng sự dày vò như muốn xé toát con tim ra làm đôi ấy Cảnh tượng trận đại đổ sát đêm đó hiện lên rõ một một máu lửa, tiếng kêu thảm vang lên chỗ này chỗ khác, những căn nhà bốc cháy hừng hực, còn cả vô số nam nữ lão ấu đang bỏ chạy. Một đôi thiếu niên nam nữ sát tay nhau loạn trọn bỏ chạy sang ngoài thôn, còn thiếu niên có đôi mắt yêu tà được giáo vương sắt ra từ trong phòng tối kia thì điên cuồng chạy theo phía sau, hạc giọng gào thét: "Phong, bắt nó về đây!" Giáo phương ngồi trên ngọc tòa, Ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc Chỉ về phía thiếu niên ấy Đây là đồng của ta Vâng Ý lúc ấy mới 15 tuổi Hạ thanh kiếm máu chảy dòng dòng xuống cúi đầu mịp cười Đúng vậy Thiếu niên ấy là mục tiêu lần này của giáo phương Trong tương lai Có thể sẽ là người hưu dụng hơn y Vì vậy Bất luận phải trả giá thế nào cũng quyết không bỏ qua. Y đuổi theo thiếu niên, còn thiếu niên kia lại đang đuổi theo hai đồng bạn của mình. Ở phía sau, Giang Vương cất tiếng cười lạnh lùng châm biếm: "Tất cả đều đã bỏ rơi ngươi rồi, đồng, sao phải đuổi làm gì chứ?" Thiếu niên kia như bị sét đánh phải, đột nhiên sững lại, đứng trên mặt băng, bờ vai run lên bần bật, tuyệt vọng hét lên: điều tra, tuyệt hoài trợi đệ với. Nhưng hai người đang trốn chạy kia vẫn không quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, Ida đuổi tới nơi, đặt tay lên vai thiếu niên, mỉm cười. "Đồng, tất cả đều bỏ rơi ngươi rồi, chỉ có sao phương là cần ngươi thôi. Nào, theo ta, đi với ta." "Không, không." Thiếu niên ấy đột nhiên vùng vẫy như phát cuồng, đẩy Y ra xa, khăng khăng tiếp tục đuổi theo độc bạn. Chỉ một thoáng, nó đã chỉ còn cách đôi thiếu niên nam nữ kia chừng ba trượng. Nhưng hai người kia vẫn cứ cắm đầu chạy miết, tay nắm chặt tay, vẫn muốn đuổi theo sao? Y phi thân lướt tới, nghiêng đầu, mỉm cười với thiếu niên cô chấp kia. Vậy thì được thôi. Cánh tay diệu phong. Kẽ hạ xuống, vỗ một trưởng xuống mặt băng. Rắc rắc, mặt băng chắc chắn, bỗng nhiên tách ra vết đứt, lan đi như một tia chớp. Sông băng, trong nháy mắt đã vỡ tan, dọc nước đen ngòm lạnh buốt, há cây miệng khổng lồ. Nốt chừng, đôi thiếu niên nam nữ đang bỏ chạy kia vào trong. Giờ thì kết thúc rồi. Y thu tay lại, mỉm cười với thiếu niên cùng tuổi với mình, đang ngây xa kia. Nhìn hắn từ từ quỳ cục xuống, gào lên trong tuyệt vọng.